Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giải mã những vụ trọng án lần theo dấu vết kẻ vô danh. tháng 8 năm 2011, tòa tuyên án tử hình hung thủ trong vụ giết người chặt khúc xảy ra ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động dư luận một thời. Nhưng ít ai biết hồ sơ vụ án này đã có lúc xếp lại do hết thời hạn điều tra. Thông tin m ị t m ù Một ngày cuối tháng 5 năm 2009, người dân khu xóm trọ ở tổ 6, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12. chịu không nổi mùi hôi thối kinh khủng lan tỏa khắp nơi người dân bức xúc yêu cầu chủ khu nhà trọ mở cửa phòng trọ số 8 bị khóa trái từ lâu vì nghi mùi hôi bốc ra từ đây cánh cửa vừa được mở mùi hôi của xác chết bị chặt khúc chứa trong bao tải đang trong quá trình phân hủy sông lên khiến mọi người bỏ chạy tán loạn vụ án man dợ này lập tức được cấp báo cho đội trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC 45 công an thành phố hồ chí minh quá trình khám nghiệm cơ quan công an phát hiện có 3 bao ni lông chứa xác người đang bị phân hủy và thu giữ được dao cưa dây dù và một số giấy tờ chủ phòng trọ cung cấp cho cơ quan điều tra một chứng minh nhân dân mang tên lê thị ngọc nữ 44 tuổi ngụ ở phường 12 quận bình thạnh là người đến thuê phòng trọ trên từ tháng 1 năm 2008 ở chung với người phụ nữ này là một thanh niên khai tên nguyễn minh hoàng 28 t tuổi quê ở kiên giang và một cháu nhỏ người dân cũng cho hay thời gian sinh sống tại đây người phụ nữ này vừa đi ăn xin vừa bán vé số có quan hệ qua lại với một số người đàn ông điều bất ngờ là khi tiến hành xác minh, cơ quan công an phát hiện người có tên Lê Thị Ngọc Nữ hiện vẫn còn sống, có gia đình tại phường 14 quận Gò b ấ p Khoảng năm 2007, bà nữ từng làm mất hồ sơ photo hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Xác minh tiếp cho thấy, kể cả chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh Hoàng cũng là giả. Như vậy tất cả giấy tờ. mà người phụ nữ đến thuê đưa cho chủ nhà trọ đều là giả, nên tung tích của người phụ nữ thuê nhà nói trên trở nên mịt mù. phóng viên điều tra suốt ngày luẩn quẩn xung quanh khu xóm trọ, lân la hỏi thăm. từ đó mới biết có người đàn ông hành nghề xe ôm ở quận Thủ Đức thường hay ghé đến phòng trọ chơi. điều tra viên lần xuống công an quận Thủ Đức giả soát phát hiện. có vụ người dân đến công an trình báo về việc ông Nguyễn Mạnh Hùng, 42 tuổi, ngụ ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, bị mất tích nhiều ngày nay. Cơ quan công an tiếp xúc ngay và cho thân nhân nhận dạng. Cuối cùng nạn nhân bị chặt khúc được xác định chính là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Dối như tơ vò. Tuy nhiên người thân của ông Hùng cũng không hề biết gì về mối quan hệ của nạn nhân. với người phụ nữ thuê trọ nói trên manh mối vụ án đang đi vào ngõ cụt bất ngờ điều tra viên phát hiện trong số tang vật thu giữ được có một tờ đơn xin đi thăm nuôi con trần minh hiếu 14 tuổi đang là học viên của trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố hồ chí minh d o lê thị ngọc nữ đứng tên dù chỉ là một tia sáng le lói nhưng điều tra viên không bỏ lỡ cơ hội xuống trung tâm xác minh ngay s ắ c minh thì đúng là có người tên Hiếu ở trung tâm trên, có mẹ là Lê Thị Ngọc Nữ, nhưng oái oăm là Hiếu bị bệnh chậm phát triển nên trí nhớ rất kém. Kiên nhẫn nhiều lần xuống nói chuyện với Hiếu, điều tra viên cũng tìm ra một số ít manh mối cực kỳ quan trọng về thân nhân của người phụ nữ thuê phòng trọ vô danh. Hiếu nhớ mơ hồ là trước đây bố tên là Trần Phi Hùng, hành nghề bán vé số. mẹ là lê thị ngọc nữ làm nghề coi bói và anh trần minh na làm nghề hớt tóc ở khu vực quận thủ đức đã từng được bố mẹ dẫn về nhà bà cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net